ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 583, cách bố lạp thần miếu sau trận đại thắng mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục bên trong sơn cốc chuẩn bị đi vào thăm dò tòa thành đổ nát dương lăng lấy danh nghĩa là tĩnh tu lẻn vào rừng rậm thừa dịp không ai chú ý liền tiến vào vu tháp không gian nhanh chóng tìm được năm đầu cử tượng đang nằm nút xương trắng dưỡng thương ở gần vu tháp Ba đặc lạc ra mắt chủ nhân, thấy thân ảnh Dương Lăng, tên cử tượng cầm đầu hóa thành một biêu hình đại Hán, dẫn bốn gã huynh đệ quỳ xuống trước mặt Dương Lăng, cùng một kiểu đầu bóng lưỡng, cùng một hình dáng biêu hình đại Hán, cơ thể người nào cũng cuồn cuộn cơ bắp, thoạt nhìn không giống như đang tham kiến chủ nhân Dương Lăng mà như là mấy tên xã hội đen đang bái kiến lão đại, không nghĩ qua là lại thuần hóa một đảng đầu chọc. Nhìn mấy tên cử tượng đều hóa thành bưu hình đại hán, nhìn cái đầu chọc của bọn chúng cùng cơ thể đầy cơ bắp, dương lăng lắc đầu. Nếu mấy tên này mà bị đưa đến thế kỷ 21, tuyệt đối là mãnh nam trong các mảnh nam. Chỉ bằng thân thể còn to con hơn cả tư ngoá tân cách, đủ để dọa cho mấy tên côn đồ sợ đến chết, không hổ là người tu luyện lực lượng pháp tắc. Đứng lên đi, sau này hãy gọi ta là đại nhân giống như bọn họ. Dương Lăng phân phó cho đảng đầu chọc đứng lên, dừng một chút rồi nói tiếp. Ba Đặc Lạc, ngươi nói tòa thành này là cách bố lạp thần miếu gì đó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Sau khi thuần hóa, mặc dù có thể thông qua trí nhớ của mấy đầu cự tượng này hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy tên này cũng giống như Hải Đức Lạp, chẳng biết đã tu luyện qua biết bao nhiêu năm rồi, trí nhớ trong đầu vừa nhiều lại vừa loạn. dương lăng không có thời gian để dò tìm từng chút một trong đó đúng vậy đây là cách bố lạp thần miếu do a thái tư đặc đại nhân lưu lại ba đặc lạc ngự khí trầm thấp sắc mặt có điểm buồn bà bất quá sau chàng đại chiến 10 vạn năm trước a thái tư đặc đại nhân đã rời khỏi cách bố lạp thần miếu rốt cuộc không có quay lại dưới sự tra hỏi của dương lăng ba đặc lạc chậm rãi kể lại nguyên lai Rất rất lâu trước kia, mấy người bọn họ chỉ là cử tượng bình thường, sinh sống ở một mảnh thảo nguyên xa xôi. Mỗi ngày, ngoại trừ đổi bắt đùa giỡn thì hoặc là đến hồ bạc uống nước, hoặc là ăn cỏ xanh trên đất. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng như những con cử tượng bình thường khác sống một cuộc sống bình thản thẳng đến một ngày. Chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, một lão nhân mặc hắc sắc trường bào đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Rất nhanh tu kiến ra một tòa truyền tống trận Mang cả tộc bọn họ thuấn di đến Sơn Cốc có cách bố lạp thần miếu Mở linh trí của bọn họ ra Truyền cho công pháp tu luyện Để cho bọn họ bảo vệ Sơn Cốc cùng tòa thành Rất rất lâu sau này Thẳng đến khi bọn họ tiến giai lên thần giai ma thù Mới biết được hắc bảo lão nhân tên là A Thái Tư Đặc Những người khác vẫn không biết Bên trong tòa thành có một tòa thần miếu Có một tòa ma pháp trận thần bí thủ hộ, không có sự cho phép của hắc bảo lão nhân, bọn họ dù có tiến dai lên trung vị thần cũng không thể tiến vào được. Sơn Cốc cùng bên ngoài ngăn cách, mặc dù trên danh nghĩa là Sơn Cốc thủ vệ, nhưng ba đặc lạc bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua kẻ xâm nhập nào, cho đến một ngày, tại nạn đột nhiên giáng xuống, một ngày nọ. hắc bảo lão nhân ra lệnh cho ba đặc lạc dẫn tộc nhân đến hồ nước bên trong sơn cốc để thanh tẩy dơ bẩn trên người. Bản thân hắn cũng hiếm khi thấy tắm rửa thay quần áo, nói là muốn chuẩn bị cho một hồi tế tự gì đó. Xong, đang lúc đám người ba đặc lạc hưng phấn không thôi, chuẩn bị xem náo nhiệt thì một đám khách không mời mà đến đột nhiên từ trên trời bay xuống. Đông đảo cử tượng căn bản không phải là đối thủ, nháy mắt đã bị bọn họ công phá tòa thành. vào bên trong thần miếu, đầu tiên mà một trận tranh cái kịch liệt, sát đó, vị khách không mời cùng Hắc Bảo lão nhân triển khai một hồi đại chiến kinh thiên động địa, vị khách không mời cùng Hắc Bảo lão nhân tranh cái cái gì thì đám người ba đặc lạc cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là sau một hồi đại chiến, vị khách không mời bỏ chạy, Hắc Bảo lão nhân a thái tư đặc cả người đầy vết máu, một lời không nói rời đi. Từ đó về sau rốt cuộc cũng không có quay lại, chỉ để lại một đám cử tượng sống sót đến bây giờ. Trong mười vạn năm, các ngươi cũng không có đi vào thần miếu. Dương Lăng nhíu mày không hiểu vị hắc bảo lão nhân đó tới cùng có thân phận gì. Nhưng có một chút dám chắc, có thể tùy tiện dạy mấy chiêu cho đám cử tượng bình thường, khiến chúng nó có thể tiến dai lên thần dai, quyết không phải là cường giả tầm thường. Mười vạn năm nay ma pháp trận thủ hổ thần miếu càng ngày càng yếu Nhưng chúng ta vẫn không thể tiến vào Ba đặc lạc lắc đầu cười khổ Mười vạn năm nay bọn họ không có việc gì Cũng từng dẫn đông đảo cử tượng tìm cách vượt qua hồng sắc quang mang thủ hổ thần miếu Hy vọng có thể đi vào bên trong miếu tìm cứu cánh Đáng tiếc đem hết cả sức lực ra cũng không làm nên chuyện gì Sau khi trải qua trận đại chiến năm đó Ma pháp trận thủ hộ của thần miếu đã lung lay muốn vỡ, yếu dần theo từng năm, nhưng vô luận đám cử tượng có dùng bao nhiêu khí lực đánh vào, cũng vẫn chậm chạp không tan. Ba Đặc Lạc, đi, ngươi theo ta đi ra xem thử tới cùng xảy ra chuyện gì. Mắt thấy đám người ba Đặc Lạc sắc mặt buồn bã, có hỏi thêm cũng không nói gì. Dương Lăng dứt khoát mang tên ba Đặc Lạc cầm đầu cùng thuấn di ra ngoài. Nhanh chóng tìm được kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự, chuẩn bị tự mình đi vào xem thử tới cùng xảy ra chuyện gì. Dương Lăng, người đến vừa đúng lúc, đi, chúng ta mấy người cùng vào xem tình huống bên trong tòa thành đi. Tinh linh đại tế tự tâm lý cẩn thận, chuẩn bị tập trung thần giai cường giả lại cùng nhau hành động. Tòa thành đổ nát này thật sức quá cổ quái, ai cũng không biết bên trong còn quái vật gì nữa không. Bỏ sĩ cùng tinh linh có thực lực lĩnh vực còn bị giết tại chỗ, thánh vực thực lực càng không cần phải nói. Tốt, đi, ba đặc lạc, người đi trước dẫn đường. Dương Lăng dẫn đầu, phân phó cho đám người thi vu vương cùng yêu cơ đuổi kịp. Có ba đặc lạc này hướng đạo, dọc theo đường đi tự nhiên không cần lo lắng gặp phải cơ quan hay quái vật gì, duy nhất chỉ là không biết thần miếu bên trong tòa thành mà thôi. Dương Lăng đây là nhìn tên ba đặc lạc đang đi phía trước dẫn đường tinh linh đại tế tự đại tế tự nhíu mày trên người ba đặc lạc nàng cảm giác được một cổ hơi thở quen thuộc nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra là đã gặp ở đâu đây là một gã thị vệ bên cạnh ta tên là ba đặc lạc có lẽ các ngươi đã từng gặp qua bất quá tế tự đại nhân trước kia không chú ý tới mà thôi dương lăng cười cười hàm hồ nói cho qua chuyện Vũ tháp không gian là bí mật lớn nhất của hắn, tự nhiên không thể dễ dàng lộ ra. Thị vệ cẩn thân, như thế nào đột nhiên mọc ra một tên thị vệ cẩn thân nhìn xa lại như vậy? Tinh linh đại tế tự nghi hoặc lắc đầu, bất quá, thấy Dương Lăng không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Chỉ nhắc nhở Dương Lăng nên cẩn thận một chút, tránh cho hắn đại ý khinh thường rồi vô tình chúng phải phục kích của quái vật. Tòa thành mặc dù tàn phá tan hoang, nhưng vẫn chiếm diện tích phi thường lớn. Đi qua cửa thành, xuất hiện trước mặt mọi người là một khoảng sân rộng lớn, do những tảng thanh thạch bản giống nhau mài nhãn ghép thành. Đối diện với sân rộng, có một tòa kiến trúc nhìn giống giáo đường, bao phủ bởi một tầng hồng sắc quang mang nhàn nhà. Nếu không nhầm, đây hẳn là cách bố lạp thần miếu theo lời Ba Đặc Lạc. Mọi người cẩn thận, nơi này có một cổ khí tức tử vong rất mạnh. Nhìn tòa kiến trúc được bao phủ bởi hồng sắc quang mang, cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong không trung tinh linh đại tế tự sắc mặt biến đổi, phất tay cấp cho mọi người một cái chúc phúc quang hoàn. Là một cường giả tu luyện tự nhiên pháp thuật cùng sinh mệnh pháp tắc, nàng đối với tử vong khí tức đặc biệt mẫn cảm. Rất nhiều tử vong khí tức, chẳng lẽ thần miếu này là một tòa lăng mộ, dương lăng nghi hoặc lắc đầu. Mặc dù cảm giác được một cổ hơi thở tử vong mênh mông, nhưng kỳ quái là lại bất đồng với tòa thành dưới đáy biển lúc trước, nhìn không thấy dấu vết của vong linh hoặc là vong hồn. Đại nhân, nếu ta đoán không nhầm, đây không phải là một lăng mộ, hoặc là nơi một cường giả tu luyện tử vong pháp tắc, hoặc là bên trong có thần khí thuộc tính tử vong. Thi vu vương sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt tử vong hào giác trong tay. làm một tên thi vu vương chuyên tu luyện vong linh ma Pháp. Bây giờ chủ công tử vong Pháp tắc, hắn đối với tử vong khí tức phi thường quen thuộc, rất nhanh đã phán đoán ra đây không phải là một tòa lăng mổ thường gặp. Nếu đây là nơi một cường giả tu luyện tử vong Pháp tắc, có lẽ kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến đáng sợ. Nếu bên trong có thần khí thuộc tính tử vong nào đó, vậy thì vô luận làm cách nào cũng phải lấy được. Từ vong hào giác này theo truyền thuyết là vong linh hệ chủ thần khí. Khiến thực lực của hắn tăng lên vài lần. Tốc độ tu luyện cũng vượt xa lúc trước. Nếu ở đây có một kiện thần khí như vậy. Tuyệt đối so với một viên thần cách còn tốt hơn. Mọi người tâm lý cẩn trọng. Duy chỉ có dương lăng thông qua trí nhớ của ba đặc lạc. Hiểu rõ trên sân rộng căn bản không có cái gì nguy hiểm. Đi nhanh về phía trước. Dưới sự dẫn đầu của hắn. Mọi người đành phải gia tăng cước bộ, rất nhanh đã đi tới thần miếu được hồng quang bao phủ. Hồng sắc quang mang có phạm vi rất lớn, mang cả tòa thần miếu bao phủ lấy, tản mát ra một cổ xích lực cường đại, gắt gao ngăn trở đường đi của mọi người. Dương lăng cắn răng miễn cưỡng đi được hai bước đã bị bắn ra, phảng phất như vô tình dẫm phải một cái lò so mạnh mẽ. Xách xách! Trách không được suốt 10 vạn năm mà đám cử tượng cũng không có biện pháp tiến vào. Sau vài lần cố gắng, Dương Lăng đành phải buông tha. Nếu không đoán sai, đây là một thượng cổ ma pháp trận cùng một loại với kinh cực ma pháp trận ở ác ma đảo. Trừ phi có khả năng dẫn phát lực lượng trong thiên địa, nếu không cực khó cậy mạnh để phá giải. Lúc trước trong khi tấn công ác ma đảo, vừa bạn gặp phải một cơn lốc hiếm thấy. nhờ nó hỗ trợ lôi điện cuồng bạo công kích hộ đảo đại trận của ác ma đảo. Quan trọng là, kinh cước ma pháp trận của ác ma đảo tự thân đã bị tàn phá nặng, lão vu bà chỉ là miễn cưỡng chữa trị mà thôi, nhờ thế mình mới may mắn đánh tan. Bây giờ, không có lôi điện cuồng bạo như thế nào mới có thể phá vỡ ma pháp trận thủ hộ ghê tởm này? Dương Lăng nhíu mày, tận lực tìm biện pháp phá trận, theo như lời thi vu vương nói. Bên trong thần miếu rất có thể cất giữ cường đại thần khí nào đó Nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì thật sự quá đáng tiếc Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm tám mươi 584 Sinh mệnh lao lung thấy dương lăng nhíu mày Nhất thời cũng không có biện pháp phá trận Ba đặc lạc đầu bóng lường thất vọng đi tới một bên Mười vạn năm này Vì muốn phá tan cái ma pháp trận thủ hộ ghê tởm này, hắn đã dùng hết thảy biện pháp. Đáng tiếc, chính là vẫn không có cách nào tiến vào. Bây giờ, mắt thấy Dương Lăng có thực lực thâm sâu không lường được cũng vô kế khả thi. Hắn hoàn toàn thất vọng. Sau khi mang cả bầy cử tượng đến Sơn Cốc, hắc bảo lão nhân A Thái Tư Đặc đã dạy cho bọn chúng rất nhiều thứ. dạy cho bọn họ tu luyện đại địa pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc như thế nào, dạy bọn họ làm sao để hóa hình, thậm chí còn giúp cho bọn hắn vượt qua thần dai, hoặc là ở bên ngoài kiếm thần cách về để trợ giúp bọn họ trực tiếp tiến giai lên thần dai. Nhưng cho tới bây giờ cũng không để cho bọn họ đến gần thần miếu, không lộ ra tin tức gì liên quan đến thần miếu, thứ gì càng không lấy được lại càng thần bí. Mà việc càng thần bí thì lại càng có lực hấp dẫn Sau khi mở ra linh trí Ba đặc lạc đối với thần miếu thần bí tràn ngập tò mò Nằm mơ cũng muốn vào xem Nhất là sau khi phát sinh ra trường tai nạn 10 vạn năm trước Sau khi hát bảo lão nhân bỏ đi không trở lại Nguyện vọng muốn đi vào càng tăng lên mãnh liệt Hy vọng cha ra rõ ràng tới cùng có chuyện gì xảy ra Sau khi cẩn thận quan sát nửa ngày Tinh linh đại tế tử sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chậm rãi nói, thượng cổ ma pháp trận, nếu ta không nhầm, đây là một tòa thượng cổ ma pháp trận thủ hộ do một tuyệt thế cường giả tu luyện tử vong pháp tác bày ra. Đúng vậy, cường giả bày ra trận này, thực lực phi thường đáng sợ, có lẽ như lời lôi mông đại nhân nói là một trong những tuyệt thế cường giả tiềm tu ở thần ma mộ tràng. Sau khi cẩn thận cảm giác một chút ba động năng lượng ẩn chứa nơi hồng quang, kiếm thần không thể tin nổi lắc đầu. Hồng quang có nơi rất mạnh, lại có nơi rất yếu, trên vách tường thần miếu còn có không ít lỗ thủng. Hiển nhiên, tòa thần miếu này giống như tòa thành, từng phát sinh ra một hồi giết chóc kịch liệt, ma pháp trận thủ hộ cũng chịu những tàn phá nghiêm trọng. Một tòa ma pháp trận bị phá hư nghiêm trọng. Sau khi trải qua biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn còn uy lực đáng sợ như vậy, không cách nào tưởng tượng, vào lúc toàn thịnh thì còn đáng sợ đến mức nào. Tuyệt thế cường giả tiềm tu, một tuyệt thế cường giả tu luyện tử vong pháp tắc, có thể tại thần ma mộ chàng xây dựng nên một tòa thành khổng lồ. Dương Lăng gật gật đầu, đồng ý với cách nói của kiếm thần. chỉ có một tuyệt thế cường giả có thực lực cường đại mới có thể tại một nơi nguy cơ bốn bề như thần ma mộ chàng mà xây dựng nên một tòa thành hùng vĩ cùng thần miếu thần bí như thế. Cũng chỉ có tuyệt thế cường giả với thực lực cường đại mới có thể dễ dàng mở ra linh trí cho đông đảo cử tượng, truyền thủ công pháp tu luyện đại địa pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc cho mấy người ba đặc lạc tu luyện lên thần giai, nếu không đoán sai. Năm đó hắc Bảo Lão Nhân mang đông đảo cử tượng lại đây, chỉ dùng làm thủ vệ bên ngoài mà thôi. Cho nên, mới mở ra linh trí và truyền công pháp tu luyện đơn giản cho chúng, chính thức thủ hộ thần miếu chính là tòa ma pháp trận này. Chính bởi vì như thế, hắc Bảo Lão Nhân mới không cho đông đảo cử tượng đến gần thần miếu. Cũng có thể, trong mắt hắc Bảo Lão Nhân A Thái Tư đặc, Đông đảo cử tượng chỉ là món đồ chơi hoặc là tượng gỗ dùng để giải trí mà thôi. Nhìn hồng quang bao phủ thần bí thần miếu, dương lăng lắc đầu. Không cách nào tưởng tượng hắc bào lão nhân có thực lực cường hãn cửa nào. Cũng không rõ, năm đó tới cùng xảy ra tình huống gì. Vị khách không mời có thể dễ dàng công phá tòa thành do đông đảo cử tượng phòng thủ, làm ma pháp trận bị phá hỏng nặng, trực tiếp tiến vào thần miếu. Tuyệt đối không phải người bình thường. Tế tự đại nhân, có biện pháp nào để phá vỡ tòa ma pháp trận thủ hộ này không? Cảm giác một chút hơi thở tử vong mênh mông nơi không trung, thi vu vương so với ai cũng gấp gáp hơn cả, hận không thể ngay lập tức chạy vào thần miếu mà tìm hiểu. Thuần thục nắm giữ tử vong hào giác, sau khi hấp thụ vài khóa siêu giai tinh hạch có tử vong thuộc tính, hắn đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Khoảng cách tiến dai lên thần dai chỉ còn một bước cuối. Chỉ cần dung hợp thêm một viên thần cách có thuộc tính tử vong hoặc là thu được một kiện thần khí có tử vong thuộc tính, có lẽ lập tức có thể tiến dai lên thành một gã thần dai thi vô cường đại. Nếu đây là một tòa ma pháp trận vẫn còn toàn vẹn, với thực lực của chúng ta, thật sự không có biện pháp phá giải. Bất quá, tinh linh đại tế tử trầm ngâm một lát rồi nói. ma pháp trận này từng bị phá hư nghiêm trọng. Theo như ta quan sát, đã không còn cách nào hấp thu năng lượng ngoại giới để duy trì vận chuyển, khiến cho hồng quang ảm đạm. Nếu có khả năng làm cạn sạch đi năng lượng giúp ma pháp trận này vận chuyển, tự nhiên là có thể phá giải. Làm cạn sạch năng lượng của ma pháp trận, thấy tinh linh đại tế tự đại tế tự nhìn mình, dương lăng lắc đầu, tỏ vẻ không có năng lực. Chính mình cũng không phải là có hấp tinh đại pháp, làm sao có thể hút đi năng lượng của ma pháp trận. Vô luận là tụ linh trận hay là sinh mệnh pháp thuật, trước mắt đều chỉ có thể hấp thu lấy linh khí hoặc là sinh mệnh năng lượng trong thiên địa. Hấp thu năng lượng bị ma pháp trận ước thúc không phải là không thể, nhưng tốc độ tuyệt đối so với oa ngưu chẳng nhanh hơn bao nhiêu, chẳng biết đến năm tháng nào mới có thể xong. Căn cứ theo giải thích nơi phương tiêm bi... Sau khi tiến giai lên cao cấp hồn vu, có thể điệp ra thêm một trọng cấm chế trên tụ linh trận, mạnh mẽ hấp thu hết thảy năng lượng chung quanh. Đáng tiếc, hiện nay còn một khoảng cách nữa mới tiến giai lên trung cấp hồn vu, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào tu luyện. Để ta tận lực thử một lần xem, nhưng tới cùng có thể thành công hay không, ta cũng không dám xác định. Thấy Dương Lăng cùng kiếm thần đều không có biện pháp. Tinh linh đại tế tự quyết định thử một lần, nắm ma pháp trượng trong tay bắt đầu cất giọng ngâm nga. Rất nhanh, nơi không trung ngưng tụ một cổ lục quang nhàn nhà, cùng với sinh mệnh năng lượng nơi cây cối vọng lại có điểm tương tự, nhưng dương lăng sau khi cẩn thận cảm giác, liền phát hiện có điểm khác biệt không nhỏ. Theo tiếng ngâm nga của tinh linh đại tế tự, lục quang càng ngày càng đậm, dần dần ngưng tụ thành một gốc dây leo rất lớn, dễ cắm sâu xuống đất. Sau đó nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra rậm rạp nhánh cây Như cái mạng nhện bao phủ cả tòa thần miếu lại Bám vào hồng quang do ma pháp trận thủ hộ phát ra Sinh mệnh lao lung Tinh linh đại tế tử tư luyện sinh mệnh pháp tắc Một lần nữa xuất ra tuyệt kỳ thành danh của nàng Bất quá, lần trước là để công kích cử tượng Vây chặt lấy đối phương Lần này là dùng để công kích ma pháp trận thủ hộ Hy vọng có thể mạnh mẽ hấp thu năng lượng chống đỡ giúp ma pháp trận vận chuyển. Sinh mệnh pháp tắc, sau khi tu luyện lên một trình độ nhất định, có thể giúp tốc độ sinh trưởng của sinh vật tăng nhanh. Cũng có thể mạnh mẽ hút lấy năng lượng của sinh vật, trực tiếp phá hủy sinh cơ của chúng, uy lực không phải chuyện đùa. Suy, dưới sự chỉ huy của tinh linh đại tế tự, dây leo dậm rạp kiệt lực hấp thu năng lượng ẩn chứa trong hồng quang. Phát ra từng trận thanh âm suy suy trói tai. Cái loại cảm giác này, tựa như một cái lúc xe căng hơi. Bị một người nào đó dùng một cây tú hoa châm hung hăng chọc vào. Phát ra âm thanh xì hơi. gì? sao mấy giây leo thoáng cái đã héo rũ xuống hết rồi? Sao lại như vậy? Trời ạ, trực tiếp bốc khói. Bị đốt thành cho bụi. Mọi người chằm chằm nhìn tinh linh đại tế tử đang thi triển sinh mệnh lao lung. Mắt thấy dây leo rậm rạp bao phủ lấy hồng quang. Nghe thấy từng trận thanh âm trói tai. Người nào cũng vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Thấy được hy vọng phá trận. Xong. Không để mọi người cao hứng bao lâu. Một màn đáng sợ xuất hiện. Hồng quang do ma pháp trận hộ vệ thần miếu phát ra rung động một trận. Màu sắc càng ngày càng nhạt, Năng lượng bị dây leo như mạng nhện hấp thu từng chút một. Cùng lúc đó. Dây leo vừa hấp thu vào hơi thở tử vong liền mất hết sinh cơ nhanh chóng khô héo. Thậm chí, trực tiếp tỏa ra từng trận khói đen, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Ma pháp trận ẩn chứa tử vong pháp tắc, đụng với sinh mệnh lao lung do sinh mệnh pháp tắc thi triển ra, xảy ra va chạm kịch liệt. Mỗi khi tổn thất một dây leo nào, tinh linh đại tế tự liền niệm động chú ngữ, nhanh chóng bổ sung. Chỉ huy đông đảo dây leo không để ý hết thảy hấp thu lấy năng lượng ẩn chứa trong hồng quang. Dần dần, hồng quang càng ngày càng nhạt, không ngừng trước lên, thậm chí vặn vẹo, tựa hồ như đang ở bên bờ tan biến. Nhưng cùng lúc đó, sắc mặt của tinh linh đại tế tử cũng càng ngày càng trắng bạch, mồ hôi đầm đìa. Mỗi lần tổn thất một dây leo lại hao tổn một phần thần lực, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất như chúng phải vô hình công kích. Đây là một hồi tranh đấu về ý chí chịu đựng, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó sẽ thu được thắng lợi. Ở ngoài nhìn vào, tinh linh đại tế tử chỉ là cùng một tòa ma pháp trận thủ hộ không có linh tính tương đấu, nhưng nguy hiểm trong đó không thua gì một trận chém giết nhau của thần Giai Cường Già. Ma pháp trận thủ hộ do hắc bảo lão nhân A Thái Tư đặc bày ra không phải chuyện đùa, đông đảo cử tượng trong 10 vạn năm thử mọi biện pháp cũng không thể công phá. Dưới sự công kích của tinh linh đại tế tự mặc dù lung lay muốn vỡ nhưng vẫn chậm chạp không hỏng, trái ngược lại, theo thời gian trì hoãn, theo hao tổn của thần lực càng lúc càng lớn, sắc mặt tinh linh đại tế tự càng ngày càng tái nhợt, thậm chí cả người bắt đầu run dậy. Tình huống đối với mọi người càng lúc càng bất lợi. Làm sao bây giờ? Dương Lăng cùng kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức liếc nhau một cái, thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Sinh linh đại tế tự mặc dù chủ tu sinh mệnh pháp tắc, sau khi bị thương có thể khôi phục rất nhanh, nhưng sau trận đánh nhau với ác ma vực sâu ba nhị, nội thương lưu lại vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Cùng với ma pháp trận thủ hộ ngạnh đấu như vậy, cho dù cuối cùng có thắng lợi, mạnh mẽ phá vỡ ma pháp trận thủ hộ, sợ rằng đối với thân thể nàng cũng tạo thành thương tổn rất lớn. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Dương lăng không hề chần trở lấy ra đại vu thai, phi thân lên đài khoanh chân ngồi xuống, lập tức mặc niệm khẩu quyết, thi triển thông linh pháp thuật, nhanh chóng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng từ rừng rậm nguyên thủy chung quanh sơn cốc. Sự tranh đấu giữa tinh linh đại tế tự và ma pháp trận thủ hộ, kỳ thật chính là một hồi so bì về năng lượng, mặc dù sinh mệnh năng lượng vọng lại từ cây cối cùng lục quang do tinh linh đại tế tự ngưng tụ có khác biệt không nhỏ. Nhưng giờ phút này, Dương Lăng cũng chỉ có thể đánh cược hy vọng sau khi hấp thu sinh mệnh năng lượng vào, có thể cứu được dây leo đang nhanh chóng khô héo, giảm bớt đi áp lực cho tinh linh đại tế tự, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 585, Sở La Môn Thần Hệ Hô, dưới thông linh pháp thuật của Dương Lăng, sinh mệnh năng lượng ảo ảo cuốn đến. Nhanh chóng hình thành lục vụ nồng đậm So với Thái Luân Đại Lục Thiên địa linh khí ở thần ma Mộ chàng còn tốt hơn gấp 10 lần Thậm chí vài chục lần Sinh mệnh năng lượng ẩn chứa trong nguyên thủy xâm lâm cũng không ngoại lệ Dưới sự làm dịu của lục vụ Dây leo của sinh mệnh lao lung đang khô héo liền nhanh chóng sống lại Điên cuồng hấp thu tử vong năng lượng ẩn chứa trong hồng quang Nháy mắt Hồng quang từ ma pháp trận trước lên kịch liệt Rát rát lập lòe đến bên bờ bị sụp đổ Tinh linh đại tế tự cả người nhẹ đi Dưới sự trợ giúp của Dương Lăng Áp lực đã giảm rất nhiều Rát chi dưới việc thực lực bị tiêu hao trong thời gian dài Rất nhanh, ma pháp trận thủ hộ của thần miếu đã hoàn toàn sụp đổ Thủ hộ đại trận đã ngăn cản đông đảo cử tượng trong 10 vạn năm Rốt cuộc đã tan thành mây khói Dương Lăng, cảm ơn Tinh linh đại tế tự sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng uống vào vài giọt sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao thần lực. Sự cường đại của tòa ma pháp trận này vượt xa tưởng tượng của nàng, may mà nó đã bị phá hư nghiêm trọng. Nếu không, cho dù cùng Dương Lăng liên thủ cũng vô pháp phá vỡ. Tế tự đại nhân, cần gì khách khí? Dương Lăng cười cười, phi thân xuống đất, phất tay thu hồi lại đại vu thai. Trong đông đảo cường giả ở Thái Luân Đại Lục, hắn kính trọng nhất chỉ có hai người, một người là lôi mông đại nhân thực lực thâm sâu không lường được, người kia chính là tinh linh đại tế tự nhân từ Sự nhân từ cùng hào phóng của nàng giữa đông đảo cường giả lãnh khúc vô tình càng thêm đáng tôn trọng. Sự trợ giúp của nàng tại những thời khắc mấu chốt, Dương Lăng luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người cẩn thận đi về phía thần miếu. Tên cử tượng đầu bóng lường ba đặc lạc dẫn đầu, nhẹ nhàng mở đại môn của thần miếu ra. Giác chi có lẽ niên đại thật sự rất xưa rồi, cửa gỗ phát ra một tiếng giác chi khó nghe, một cổ không khí ngột ngạt xông vào mũi. Bên trong thần miếu không khí cực kỳ mờ đục, vì dự phòng bên trong thần khí có độc khí, tinh linh đại tế tự phân phó mọi người dừng lại, đợi một hồi. xác nhận không có gì nguy hiểm mới cẩn thận dè dặt đi vào giống như tòa thành đổ nát thần miếu phi thường lớn diện tích khoảng bằng một sân bóng nhưng ngoài ý muốn kẻ khác chính là ngoại trừ một tòa tế đàn thật lớn bên trong không có bài trí gì cực kỳ giản dị mặt đất do một tảng đá mài nhãn mà thành Bách tường cùng trần nhà có khắc hoa văn huyền ảo phức tạp thoạt nhìn có điểm giống đồ đằng lại có điểm giống chú ngữ cổ quái, tế đàn rất lớn, toàn thân màu đen, chẳng biết dùng vật liệu gì tu kiến thành, tản mát ra tử vong năng lượng mênh mông. ở giữa tế đàn lộ ra một bộ gia thú ngàn năm cũng không hư nát, nhìn bộ dáng, tựa hồ là nơi mà hắc bảo lão nhân a thái tư đặc cầu khẩn hoặc là tu luyện. ngoài ý muốn kẻ khác chính là giải rác chung quanh tế đàn có mười mấy cổ thi hài. Có cái sớm đã thối rữa, chỉ còn lại một bộ hài cốt âm trầm. Có cái cả người đầy vết máu, trông rất sống động, vẫn còn bảo trì bộ dáng khi còn sống. Có cái lại giống như xác ướp, chỉ còn lại có một tầng da bọc xương, thoạt nhìn ngược lại càng thêm rùng rợn, khủng khiếp. Chẳng lẽ những thi hài này chính là những vị khách không mời mà đến xông vào thần miếu năm đó? Dương Lăng cùng tên ba đặc lạc đầu bóng lườm liếc nhau một cái. Lập tức cẩn thận đi qua Vì dự phòng vạn nhất Dương Lăng thi triển vô ấn Một khi có việc gì không đúng liền Có thể thuấn di ra ngoài Có khả năng dễ dàng xông vào thần miếu Cùng hát bào lão nhân A Thái Tư đặc giết nhau Tuyệt đối không phải là cường giả tầm thường Ai cũng không biết bọn họ trước khi chết Có lưu lại ám chiêu gì hay không Không thể không đề phòng Thần cách Tử vong thuộc tính thần cách Đang đi phía sau Dương Lăng vài bước, thi Vu vương thất thanh kêu to, lập tức lao đến, đưa tay lấy ra từ trong một thi hài một viên thần cách đen nhánh. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Dương Lăng cũng không kịp ngăn cản, may mà không có việc gì ngoài ý muốn phát sinh. Đúng vậy, quả nhiên là tử vong thuộc tính thần cách, thực lực thượng vị thần, thậm chí là thượng vị thần đình. cẩn thận cảm giác một chút năng lượng ba động trong viên thần cách thi vu vương đang cầm, Tinh Linh đại tế tự kinh hãi thất sắc. Mặc dù đã biết rằng tòa thần miếu này không đơn giản, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp được một viên thần cách chân quý như vậy ở đây. Chỉ riêng năng lượng ba động của viên thần cách này đã đủ để khiến một trung vị thần tu luyện sinh mệnh pháp tắc như nàng run rẩy sợ hãi từng trận. Không cách nào tưởng tượng Chủ nhân của viên thần cách này khi còn sống thì có chiến đấu lực kinh khủng đến cửa nào. Cái khác không nói, ít nhất cũng vượt xa thâm uyên ác ma ba nhĩ mà mọi người đã gặp. Một viên, hai viên rất nhanh, mọi người tại những thi hài phụ cận tìm được 5 khóa thần cách. Tử vong thuộc tính, phong thuộc tính cùng sinh mệnh thuộc tính mỗi loại một khóa, lực lượng thuộc tính có hai khóa. Tổng cộng có 15 cổ thi thể. Nhưng tìm tới tìm lui cũng chỉ thu được năm khỏa thần cách Những viên còn lại không biết đã bị người khác đào đi hay là bị đánh nát tại chỗ Một kiếm chí mạng Ta dám nói Những tên cường giả này năm đó tuyệt đối bị người khác một kiếm đánh chết Thần cách bị trực tiếp đánh nát Kiếm thần quan sát cẩn thận Vừa nói vừa tại một thi thể gần đó nhặt được một ít mảnh vụn của thần cách Không thể tin được lắc đầu chung quanh tế đàn có tổng cộng 15 cổ thi thể Căn cứ theo thần cách còn lưu lại hoặc là thần cách đã bị đánh vỡ mà phân tích Cơ hồ mỗi một người đều có thực lực thượng vị thần đình Nhưng càng kinh người chính là Mỗi một thi hài đều bị một kích trí mạng Hoặc là mi tâm bị đâm một kiếm Phá hỏng linh hồn Hoặc là nơi ngực bị đâm vào một kiếm Thần cách trực tiếp bị đánh nát 15 tên cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cùng liên thủ hành động Thế mà vẫn bị địch nhân một kích đánh chết Không cách nào tưởng tượng Địch nhân của bọn họ đáng sợ đến cỡ nào Kiếm thần không thể tin được lắc đầu Mặc dù đã nghe lôi mông đại nhân nói rằng Tại thần ma mộ chẳng có những tuyệt thế cường giả phi thường lợi hại tiềm tu Nhưng cho tới hôm nay Hắn mới chính thực hiểu được bọn họ cường đại và đáng sợ đến cỡ nào Trách không được có thể bày ra một tòa ma pháp trận thủ hộ Đã bị hao tổn nghiêm trọng cũng như bị bào mòn qua vô số năm tháng Mà vẫn còn cường đại đến vậy 15 tên cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh A, tùy tiện đến một người là có thể mang cả nhóm mình giết sạch. Kiếm thần kinh hại thất sắc, đám người Dương Lăng cùng tinh linh đại tế tử cũng không ngoại lệ, càng xem càng kinh ngạc. Nhất là Dương Lăng, không khỏi âm thầm so sánh hắc bảo lão nhân A Thái Tư đặc cùng lôi mông thực lực thâm sâu khó lường, chẳng biết hai người bọn họ ai lợi hại hơn. Càng ngày càng tò mò năm đó tới cùng đã xảy ra sự tình gì. có thể khiến cho 15 tên cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh cùng liên thủ xông vào thần miếu cùng A Thái Tư đặc bộc phát đại chiến. 15 tên cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh cùng liên thủ xuất kích, lực công kích tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mặc dù toàn bộ chết trận, nhưng căn cứ theo trí nhớ của tên ba đặc lạc đầu bóng lửng, hắc bảo lão nhân A Thái Tư đặc cả người đầy vết máu, vội vã rời đi, rốt cuộc không có quay lại, tựa hồ cũng bị nội thương không nhẹ. Chẳng lẽ là vì tranh đoạt bảo bối gì đó Nhìn tế đàn cổ quái cùng thần miếu trống rỗng, Dương Lăng suy nghĩ miên man Năm đó Song Phương sở dĩ bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa Hoặc là vì cứu sát Hoặc là vì tranh đoạt bảo bối gì đó Nếu là trường hợp sau Không cách nào tưởng tượng là cái dạng bảo bối gì mà đáng giá Để cho nhiều cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh dùng mạng tranh chấp như vậy Di, đại nhân Có một cái giới chỉ Mặt trên có khắc một cái long đầu cổ quái. Thi vu vương giống như con chó săn nhanh chóng lật tìm khắp nơi xem thử còn có bảo bối nào nữa hay không. Trên một thi hài ở phụ cận tìm được một cái giới chỉ cổ quái. Vừa nói vừa điên điên chạy đến giao cho Dương Lăng. Cửu long thần giới. Định thần nhìn cái giới chỉ thi vu vương vừa nhặt được. Dương Lăng chấn động cả người. Bên ngoài giới chỉ có một long đầu. Nhưng vô luận là chất liệu hay là kích cỡ. Cơ hồ cùng với cửu long thần giới mình nhặt được ở tòa thành dưới đáy biển giống nhau như đúc. Ngay cả những hoa văn phức tạp trên giới chỉ cũng có vài phần tương tự. Một cái, hai cái, ba cái sau khi thu được một viên thượng vị thần thần cách chân quý. thi vu vương hưng phấn không thôi, rất nhanh đã dẫn đám người yêu cơ tìm được 15 mai giới chỉ cùng loại. Kích cỡ và thiết kết giống nhau như đúc, chỉ là số lượng long đầu được khắc lên bất đồng mà thôi. Ít nhất chỉ có một, nhiều nhất chỉ có năm. Nhìn bộ dáng, mười lăm tên cường giả này tựa hồ cùng thuộc một thế lực lớn hoặc là một đại gia tộc nào đó. Giới chỉ này là tiêu thức cho thân phận của bọn hắn. Sở La Môn, trời ạ, những người này đều là cao thủ của Sở La Môn thần hệ. Tiếp nhận một mai giới chỉ rồi lật xem một chút. Tinh linh đại tế Tự thất thanh kêu to. Mặt ngoài giới chỉ có khắc một long đầu cổ quái. Nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người Nhưng tinh linh đại tế tự lại cẩn thận tìm ra được bên trong giới Chỉ có khắc một đồ án đầu sư tử Cũng tại phụ cận loáng thoáng tìm ra mấy cái cổ từ Sở La Môn Tại Thái Luân Đại Lục Có lẽ rất ít người nghe nói đến Sở La Môn Thần Hệ Nhưng tại những vị diện khác Sở La Môn Thần Hệ có đại danh Đỉnh Đỉnh Là một trong rất ít thế lực lớn có thể xếp ngang hàng với Vân Trung Thành Ngoại trừ đại bản doanh ở hỗn loạn vị diện Tại tử vong, lực lượng cùng tự nhiên các chủ vị diện đều có lực lượng cường đại, thế lực phân bố ở các vật chất vị diện phụ thuộc lại càng nhiều như lông châu. Tinh linh đại tế tử chưa đi qua hỗn loạn vị diện, cũng chưa đi qua những vật chất vị diện của nó, nhưng thật lâu trước kia, nàng từng nghe lôi mông nói đơn giản về thế lực ở các đại vị diện. Lúc ấy, lôi mông đại nhân đặc biệt nhấn mạnh về sở la môn thần hệ dùng sư tử làm huy hiệu. Dặn dò nàng cùng đám người kiếm thần vạn vạn lần không để phát sinh xung đột cùng đối phương. Chẳng lẽ, hắc giáp đại hán gặp được ở tòa thành dưới đáy biển lúc trước chính là cao thủ đứng đầu của sở la môn hệ. Dương lăng trong lòng chấn động, trên giới chỉ điêu khắc long đầu càng nhiều, đối ứng với thần cách của cường giả lưu lại ẩn chứa năng lượng ba động càng mạnh. Có một cái long đầu, chủ nhân đã có thực lực thượng vị thần. Giới chỉ của hắc giáp đại hán ở tòa thành dưới đáy biển lưu lại có khắc chín cái long đầu Vậy thì địa vị cùng thực lực khi còn sống của hắn cao tới mức nào Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 586 Tử vong bút ký 15 tên thần chức có thực lực thượng vị thần đỉnh phong Trời ạ, địch nhân của bọn họ rốt cuộc là ai Nhìn long đầu giới chỉ trong tay Tinh linh đại tế tự càng xem càng kinh ngạc. Đồng dạng đều là thực lực thượng vị thần đình. Có phải thần chức hay không? Thực lực có lẽ sẽ khác biệt vài lần, thậm chí vài chục lần. Một kiếm đánh chết 15 tên có thực lực thượng vị thần đình đã quá đáng sợ. Lại còn đánh chết 15 tên thần chức. Hơn nữa lại là sở la môn thần hệ thực lực thượng vị thần đình. Cái này càng thêm kinh người. Không cách nào tưởng tượng. Địch nhân của bọn họ có thực lực đáng sợ tới cỡ nào Tuyệt thế cường giả tiềm tu tại thần ma mộ chàng quả nhiên không phải chuyện đùa Tinh linh đại tế tử cùng kiếm thần liếc nhau một cái Đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương Lời dặn dò của lôi mông đại nhân lại nổi lên trong lòng Tế tử đại nhân Giới chỉ này cùng sở la môn thần hệ tới cùng có chuyện gì xảy ra Nhớ tới cửu long thần giới bên trong không gian giới chỉ nhớ lại Hắc Giáp Đại Hán nơi tòa thành dưới đáy biển bị chiến hồn đao đánh chết Dương Lăng nghi hoặc trồng chất cũng cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt cường giả mà trên giới chỉ có một long đầu đã có thực lực thượng vị thần đình. không thể nghi ngờ Hắc Giáp Đại Hán có giới chỉ khắc chín long đầu thực lực phi thường cường đại có lẽ So với hắc bảo lão nhân A Thái Tư đặc Thậm chí lôi mông đại nhân còn lợi hại hơn Căn cứ theo tình huống ở tòa thành dưới đáy biển hắc giáp đại hán cùng thượng cổ vu sư là cựu địch không chết không thôi Trên sân rộng có đầy các thi hài của các loại thượng vị thần thu Thi hài của bính lính và ma thú bình thường càng nhiều vô số Căn cứ theo truyền thuyết của hải tộc Hiển nhiên hắc giáp đại hán toàn quân bị diệt Tòa thành cũng bị phá hư thật lớn Khiến cho đám thượng cổ vu sư không kịp thu thập chiến trường đã phải rời đi. Theo như lời tinh linh đại tế tự nói. Sở la môn thần hệ là thế lực lớn số một số hai ở hỗn loạn chủ vị diện. Cũng là một trong số ít thế lực có thể xếp ngang với vân trung thành. Nếu hắc giáp đại hán đúng là cao thủ đứng đầu của sở la môn thần hệ. Vậy có nghĩa là thượng cổ vu sư cùng sở la môn thần hệ là cựu địch không chết không thôi. Cứ như vậy. Sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong việc truy tìm dấu chân thượng cổ vu sư của chính mình Nếu bị cường giả của sở la môn thần hệ phát hiện mình cùng thượng cổ vu sư có quan hệ Vậy sẽ rất phiền toái Nhìn năm khỏa thần cách một bên Dương Lăng càng nghĩ càng khiếp sợ Cảm giác được một cổ áp lực trước đó chưa từng có Với thực lực của chính mình cùng ma thú quân đoàn hiện giờ Đối phó với một tên cường giả thượng vị thần bình thường không có vấn đề Đối mặt với cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh thì chắc chắn sẽ khó khăn. Cho dù trong thời gian ngắn có thể thuần hóa mười mấy đầu thần dai ma thù, cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó được với sở la môn thần hệ cường đại. Cái khác không nói, chỉ cần đối phương phái ra mấy tên cường giả thượng vị thần đỉnh đổi giết, chính mình sẽ rất phiền toái. Trừ phi, trừ phi nhanh chóng tiến dai lên cao cấp hồn vu. trợ giúp đám người thi vu vương cùng yêu cơ tất cả tiến giai lên thần giai và lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực hoặc là trong thời gian ngắn làm cho thần thú kim bằng điều trong vu tháp không gian sống lại sở sở chiến hồn đau trên lưng cảm giác một chút chiến hồn bất khuất cùng sát khí mênh mông truyền thừa từ thượng cổ đại vu lòng tin của dương lăng tăng lên nhiều nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng đối Thượng cổ đại vu một đao đánh chết hắc giáp đại hán cùng vô số thượng vị thần thù, cấp cho hắn một cái dũng khí lớn lao. Chiến hồn đao xuất ra, thiên địa biến sắc, chỉ cần tiến giai lên cao cấp hồn vu, có đủ vu lực và tinh thần lực sử dụng chiến hồn đao, hơn nữa còn có không gian trói buộc cường đại cùng thuấn di vu thuật, địch nhân kéo đến bao nhiêu cũng không đủ chết. Binh lên thì tướng chặn, nước lên thì đắp bờ. Một đầu thần giai ma thú không phải là đối thủ, vậy gọi ra một trăm đầu, một ngàn đầu, thậm chí một vạn đầu. Bày thêm cạm bẫy cùng cấm chế, sau đó đánh hội đồng, hạ độc, dùng hết mọi biện pháp để cho đối phương có tới không về. Trên giới chỉ này có khắc huy hiệu sư tử, lại còn có cổ tử khắc tên Sở La Môn, cho nên 15 cường giả này tuyệt đối là người của Sở La Môn thần hệ. Bất quá Tinh linh đại tế tử trầm ngâm một lát rồi nói, Theo ta biết được, vô luận là thần hệ gì, chỉ cần là thần chức thì trong người sẽ có một cái long đầu giới chỉ, chỉ là huy hiệu và tên được khắc bất đồng mà thôi. Chính mình có một cái long đầu giới chỉ, cũng không nhất định sẽ là người của sở la môn thần hệ. Tinh linh đại tế tử hít một hơi, chậm rãi lên tiếng giới thiệu về những điều có liên quan đến thần hệ mà nàng đã từng đọc qua trên một quyển cổ tịch. Căn cứ theo cổ tịch ghi lại, dưới tình huống bình thường, một người sau khi tu luyện lên thượng vị thần sẽ có ba lựa chọn. Một là gia nhập thần hệ của người khác, tranh thủ lập công lao, được chủ thần ban cho thần chức, cùng phân hưởng nguyện lực của tín đồ. Hai là chính mình truyền giáo, nghĩ biện pháp để truyền bá tín ngưỡng của mình, cố gắng để một ngày nào đó có thể trở thành một chủ thần độc lập, thậm chí là một vị diện thủ hộ giả cường đại. Cuối cùng là lựa chọn lưu lãng chung quanh, tập trung tinh lực tu luyện các loại pháp tắc, không cần dựa vào nguyện lực mà tiến dai, trở thành một vị diện lưu lãng giả cường đại.